Xin chào quý khán thính thân mến của kênh MC Tiến Phong à, Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 128 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Chi Vương Tập 128 Rồn rễ bầy kiến cỏ các người Dám giết ta Hôm nay ta để cho các ngươi phải trả giá Thánh gào lên Đôi mắt đỏ ngầu giống như là muốn cắn nuốt thiên địa Kiệt giết gào một tiếng Trong mắt hắn Thánh là kẻ địch lớn nhất Đáng ghét Tên này tại sao trở nên mạnh đến như vậy Lại có thể áp chế được dấu hiệu của mình Thánh căn bản chưa bao giờ Để những người khác vào mắt Thế nhưng Kiệt bỗng bộc phát Sức chiến đấu Vượt quá sức tưởng tượng quán Kiệt. Người đang tìm cách chết Thánh gào thép một tiếng Bắp thịt toàn thân Thần uy vô tận Âm một tiếng Một luồng sức mạnh từ trong cơ thể bộc phát Nguồn sức mạnh này ép Phi Thiên văng ra Lâm Phàm thế cảnh này Cũng khỏi thán phục một phen Thật là kinh thiên động địa Đúng là lợi hại Chủ nhân ta đã cố hết sức rồi Phi Thiên bồng bày ở bên người của Lâm Phàm Có chút thất vọng nói bọn họ không hoàn toàn nghiền nát đối phương chính là một thất bại lâm phàm thu vào động thiên vạn ngàn cây cành ngô đồng thần thụ bồng bềnh trong hư không từng cành từng cành trong hư không thẩm thấu ra tự như là cắm rễ vào trong thế giới vô tận thánh cho mày khi tức của những nhánh cây này khiến hắn cảm thấy không thích đột nhiên ngay lúc đó sắc mặt thánh đại biến ngu đồng thần thụ kiệt lên cho ta giết chết hắn Bây giờ có thể trở thành đối thủ của Thánh Cũng chỉ có Kiệt mà thôi Những người khác còn chưa có khả năng này Tiểu tử này đã dùng biện pháp gì Để Kiệt có thể nghe lời như vậy Chuyện này không thể tưởng tượng nổi Nam vô Thánh Đế khiếp sợ nói Giờ khắc này Trong lòng nữ Đế cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ Đối với nàng mà nói Tất cả những thứ này thực sự là rất giả tạo Đây chẳng phải là độ hóa thuật của Phật tộc hay sao Nữ Đế sau khi khiếp sợ Nhìn Kiệt tản ra phật tính nhà nhạt, nhạt hoài nghi nói bên trong đại thiên trùng tộc nói tết độ hóa thì chỉ có phật tộc là cường hạn nhất nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào độ hóa thuật sau có khả năng độ hóa được trí cao chẳng lẽ là đại độ hóa phật quang đã thất truyền kiếp nghĩ tới đây nữ đế không biết nên nói gì thêm không thể đại độ hóa phật quang thật lâu từ trước đấy đã tiêu tán còn như bên trong Nam vô đảo có ý niệm của thượng cổ tôn phật Thì cũng không tồn tại đại độ hóa Phật quang này Nam vô thanh đế khẳng định Hắn có được nam vô đảo Cũng giống như đã chiếm được tất cả công pháp truyền thừa của Phật tộc Bên trong nam vô đảo này Không bất ký thác bao nhiêu đại năng Thất tình lục dục của Phật tộc Bên trong thất tình lục dục Không hề thiếu cường giả Thế nhưng trong ký ức của bọn họ Cũng không có tồn tại đại độ hóa Phật quang Trong lời đồn Đại độ hóa Phật quang bởi vì một đại năng của Phật tộc ngã xuống Nên cuối cùng thất truyền. Thế nhưng Nam Vô thánh Đế biết. Thật lâu trước đây nhóm sinh linh Phật tộc đầu tiên phi thăng cổ thanh giới. Trong đó có một vị đại năng triển khai đại độ hóa Phật Quang. Xuyết chút nữa độ hóa toàn bộ cổ tộc. Cuối cùng thiên ý ra tay. Trực tiếp chém chết vị đại năng này. Đây là bí ẩn. Cũng là chuyện ít ai biết tới. Nếu như không phải có Nam Vô đạo, Vọ Nam Vô thánh Đế cũng không biết những bí mật này. Nếu như không phải do đại độ hóa Phật Quang Vậy thì thần thông nào có thể độ hóa trí cao? Nữ đế hỏi ngược lại nam vô thành đế trong khoảng thời gian ngắn Không biết trả lời như thế nào Nhưng mà tất cả những thứ này Giữa cái nhìn của hắn hiển nhiên không có khả năng Kiệt thân đặc cổ tộc trí cao Bởi vì thiên ý Đã chứng được vĩnh hằng chi vị Bất quá nếu so với thánh Vưu và các cổ tộc trí cao khác gốc các của Kiệt vẫn yếu hơn một chút Bởi vậy Kiệt trong bát đại trí cao Có thực lực yếu nhất Chẳng qua hiện nay cái thứ đồ chơi giữa hắn của Kiệt Đã bị hung hăng đạp một cước Tiềm lực của bản thân do đó mà hoàn toàn bùng nổ Trần áo nghĩa hủy diệt chi cước Đời trước là lưu đàn cước Mà lưu đàn cước công năng của nó Còn có một khả năng kích phát tiềm lực Đối với việc chứng của mình bị đá một cước Lâm phàm đã từng thí nghiệm qua Đúng là có thể bộc phát sức chiến đấu Đây tuyệt đối là nghịch thiệt bất quá lấy tình huống trước mắt, coi như lâm phàm tự đá mình một cước, thì cũng không nhất định có thể làm gì được thánh. bởi vậy loại cảm giác đau đớn này không nên cảm nhận lần nữa. đáng ghét, cành cây này thực sự quá phiền. thánh thi triển pháp lực đẩy lui kiệt, mà cũng lúc kiệt đang đại chiến, cành cây ngô đồng thần thụ điên cuồng quấy giày thánh. đối với thánh mà nói, quả thực không cách nào có thể nhịn được. mẹ kiếp. Xem ra tiểu ra chỉ có thể dùng chiêu bỉ ổi thế thôi Nếu như xông lên thì bị giết mất Lâm phàm trốn trái trốn phải Hắn phát hiện ánh mắt của Thánh có chút tàn nhẫn Thời điểm nhìn mình Càng tàn mát ra từng trận sát ý Cổ sát ý này giống như là dòng nước trực tiếp ép thẳng lên đầu của Lâm phàm Loại kín cỏ tầm thường Bản chí cao chém chết ngươi Thánh không cách nào nhịn được Trong lúc đối với Kiệt Tên nhân tộc gây tợm này Thi thoảng lại chợt cho Thánh một cái thánh không nhịn được ầm một tiếng thân ảnh của thánh trong nhà mắt xuất hiện trước mặt của lâm phàm đánh một trường về phía hắn bây giờ thánh đã trở nên thông minh hơn biết nên đánh chết lâm phàm trước Tả trốn lâm phàm vô dì chạy vào thiên địa dung lô leng keng sức mạnh khổng lồ va đập lên thiên địa dung lô một lần sức mạnh khổng lồ đột nhiên phản xạ trở lại đến nhà tiếp tục đánh đi lâm phàm một tay mở nắp lò giấu cợt nói Đáng ghét Thiên địa dung lô này quả thực là trí bảo trong trí bảo Một trường hung mãnh của hắn Lại không cách nào có thể lay động một phân một hào Thậm chí cái sức mạnh phản xạ trở về kia Càng để thánh cảm thấy kinh hoàng Ngay một khắc Khi thánh do dự Kiệt giống như là chó điên lần nữa sông lên Kiệt Người sẽ vì chuyện hôm nay mà trả giá thật lớn Thánh nổi giận Hai tay chấn động Hư không đột nhiên rung động Một cây trường thương xuất hiện trong hư không Trường thương uy vũ như dòng Xoay vòng bay lên Đâm ra một thương Ngưng tụ đủ loại pháp lực ở trong đó Một thương vừa ra thiên địa ngưng lại Thời gian tựa như ngừng kết Kiệt chết đi cho ta Thánh giết cả một tiếng Sức mạnh tăng lên tức cực hạn Đối mặt một thương cực kỳ kinh khủng như vậy vẻ mặt của Kiệt lại không một tiên biến hóa Thân thể hơi động Như dòng, như hổ, như báo Thiên biến vạn hóa Trong chớp mắt ngắn ngủi này Kiệt như đã thi triển ra võ học thần thông cao thâm nhất Bất kỳ võ học thần thông nào trước mặt Kiệt Đều trở nên ảm đạm phai mờ <cười> Vạn linh thần quyền Đây chính là võ học của bản chí cao khinh thường Người dám trước mặt ta triển khai Tự giấc lý nhục đi Thánh cười lạnh một tiếng Một thương phá đi Nhưng vẻ mặt của Thánh đột nhiên biến đổi Hắn phát hiện trường thương mình cầm ở trong tay Bỗng dưng nặng như trời đất Căn bản không cách nào có thể triển khai Vừa quay đầu lại, thế cảnh cây ghê tẩm kia lần nữa được quấn quanh ngắn. Thánh gạo to. Người ầm một tiếng. Trận chiến giữa các trí cao thường thường đều xong trong chớp mắt. Kiệt đánh giá tất cả chiêu thức. Sau đó ngón tay chặp lại. Cô động thành thủy thanh trùy. Một tiếng vang ẩm ầm đâm vào trong lòng ngực của Thánh. Vạn thiên võ đạo. ngưng tụ tạo phát ra sức mạnh đáng sợ. Sức mạnh không thể ngăn cản xuyên qua lòng ngực của Thánh. Đẩy luôn sức mạnh. Trường thương trong tay bỗng chốc rơi xuống Khá lắm Lâm phàm mừng rỡ trong lòng Trực tiếp cướp đoạt trường thương trí bảo này Khí linh ở trong đó gầm thét Muốn dễ dụa thoát ra ngoài Nhưng ngay thời điểm bị bắt vào động thiên Thượng cổ đại yêu đạp xuống một trường Trực tiếp đánh trường thương vào vực sâu Dưới nền đất Đáng chết Thánh nhìn trường thương trí bảo của mình Bị tên nhân tộc cướp đi Nội tâm giận dữ Kệt cứ như vậy đi Lát nữa sau khi chân áp thánh Chủ nhân mở ngại bữa tiệc lớn Thân thể lâm phàm trốn vào thiên địa dung lô Giờ chỉ lộ ra một cái đầu Vâng thưa chủ nhân Kiệt thờ hững nói Tâm tình không một tia gợn sóng Một trì vừa rồi trực tiếp chém xuống ngực của thánh Có điều trong nhắm mắt đã khôi phục lại bình thường Nếu như không có sự hỗ trợ của mình Kiệt đúng là không đánh lại tên này Vù một tiếng Đúng lúc này hư không khẽ rung động Một đạo quang mang không thể cản phá đột nhiên kéo tới sau đầu của lâm phàm len khen mẹ nó nguy hiểm thật thánh người quá hiền hạ đi không đánh trực tiếp là đánh lén còn muốn giữ lại chút mặt mũi hay không lâm phàm chửi ẩm lên đối với sự vô liêm sỉ của người này lâm phàm đã hoàn toàn nhận thức thân thể thánh không ngừng run lên sự tức giận đạt đến trình độ nhất định khiến hắn không nhịn được tốt rất khỏe mạnh không phải muốn dựa vào ngô đồng thần thụ để áp chế bản chí cao sao Hôm nay bản chí cao sẽ tác, tác thành cho người Để ngươi biết kết cục của việc chọc giận ta là như thế nào Thánh giết gà một tiếng Mở rộng động thiên Bắn ra ngàn vạn sinh định Lâm Phạm nhìn tình huống trước mắt Có chút không tin nổi, trận tròn mắt Cái tên này muốn làm gì Chả đã đánh không lại Nên gọi người ra giúp sao Chỉ là tu vi của người này Nhìn có vẻ không cao Đa số đều là thần thiên vị tầng 5, tầng 6 Còn như có thần thiên vị tầng 8, tầng 9 Thì cũng sẽ bị hắn một trường giết chết Tam Tinh Tộc Lúc đầu khi Nam Vô Thánh Đế Nhìn thấy những sinh linh này Cũng không rõ ràng Nhưng trong trước mắt lại đột nhiên kinh hồ Lâm Phạm Ngươi phải cẩn thận Những thứ này đều là Tam Tinh Tộc Không có chuyện gì Tu Vi đều kém như vậy Còn chưa đủ nhát kẽ rằng đâu Lâm Phạm quát tay Không để trong mắt Không phải Nam Vô Thánh Đế vừa muốn nói gì đó Nhưng hết thầy đều không kìm nói Chỉ thấy khóe miệng của thánh lộ ra nụ cười lạnh lùng Ngón tay búng một cái Một tên sinh linh tam tinh tộc trực tiếp bắn ra Cái tên run dế nhà người Cho hắn hối hận vĩnh viễn đi Thánh lên tiếng Trên trong mắt âm trầm lập lè ngọn lửa hừng hực Không phải cái gì Lâm phàm xứng sở Không hiểu đầu cua tay nhau gì Tam tinh tộc thần thân vị tầng năm Thì có thể làm gì tiểu ra chứ nhưng trong nhém mắt lâm phàm hoàn toàn ngậm miệng bởi vì một màn bất thình lình này chơi đùa lâm phàm đến choáng váng ầm một tiếng Tên tam tinh tộc thần thiên vị tầng năm kia thời điểm bay đến những cành cây ngu đồng thần thụ thân thể đột nhiên bành trướng như là một loại thuốc nổ trực tiếp nổ tung ầm một tiếng thanh âm nổ tung vang vọng đất trời dư âm cường đại đột nhiên khuếch tán ra cành cây ngu đồng thần thụ bị nổ hư không ít mẹ nó tam tinh tộc sao lại có chức năng này thời khắc này lâm phàm sợ đến choáng váng chuyện này quan thực là đáng sợ ta vừa định nói cho người biết tam tinh tộc là chủng tộc uy lực tự bạo lớn nhất trong các chủng chủng tộc đại thiên cho dù cổ tộc cũng không muốn trêu chọc đến tam tinh tộc mà đám bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tự bạo nam vô thánh đế thở dài một tiếng tam tinh tộc đã từng không phải như vậy nhưng sau khi biến dị tự bạo thành thương tổn càng ngày càng mạnh Mà bây giờ tam tinh tộc trong đại thiên trùng tộc Càng ngày càng ít Hóa ra là bị thánh chân áp Mẹ nó Vì sao ngươi không nói sớm một chút Lúc này Lâm phàm rất muốn khóc Đây là người sao Một tam tinh tộc thần thiên vị tầng 5 tự bảo Tạo thành thương tổn trực tiếp có thể nổ nát Cường giả thần thiên vị tầng 9 Ngô đồng thần thụ Đang kêu thảm Hình như rất đau đớn Tiểu thụ thụ của ca Đừng khóc Lão tử sẽ báo thủ cho ngươi Lâm Phạm cảm nhận được Thụ linh kêu thảm Trong lòng vô cùng khó chịu Ngô Đồng Thần Thụ do mình tận tận được lực, lực bồi dưỡng Vừa có chút khởi sắc Thì bị tên xúc sinh này trực tiếp đánh đổ Lâm Phạm đành phải thu hồi Ngô Đồng Thần Thụ Nhìn tam tinh tộc Giày đặc chằng chịt trong hư không Lâm Phạm tê cả ra đầu Nếu nó tự bạo hoàn toàn bộ Thì toàn quân bị diệt mất Dùn dễ Người có trốn cả đời trong cái lò luyện đó đi Chờ bản chí cao chấm chết cái tên phản bội này Sẽ lại trừng trị ngươi Thánh lạnh lùng nói Ánh mắt cuồng bạo nhìn thẳng lâm phàm Người này dám ra Thì ngay tiếp hắn chính là tam tinh tộc tự bạo Thời điểm Thánh còn chưa trở thành trí cao Mượn cái này không biết đã chấm bao nhiêu cường giả Mà sau khi trở thành trí cao Thánh trực tiếp tận diệt tam tinh tộc Toàn bộ ký thác và động thiên Chậm rãi bồi dưỡng thành tử sĩ của mình Qua vô số năm Thánh đã bồi dưỡng ra được một nhóm lớn tam tinh tộc Chí bảo sinh ra uy lực vô cùng lớn Coi như cường giả thần tiên vị tầng 10 Thì cũng có thể nổ cho tan xương nát thịt Kiệt Ta sẽ từ từ dằn vặt người tới chết Thánh đã không quan tâm lâm phạm Ánh mắt nhìn về phía Kiệt Kiệt đã từng là run rế trong tay hắn Chỉ có thể ngoan ngoãn Nằm dạp dưới chân mình Nhưng bây giờ lại ăn găn hùm mật gấu Dám đối nghịch với mình Nếu như không chém chết hắn Làm gì còn uy nghiêm của mình Viu Viu thấy Thánh lấy lại cân bằng khóe miệng lộ ra tươi cười Phong Kinh Tử Lần này các người cũng phải chết đây View cười lạnh Phong Kinh Tử thực lực tương đương với hắn Muốn chấm chết Phong Kinh Tử Quả thực là khó càng thêm khó Bất quá chỉ cần chờ Thánh đánh chết những con kiến hôi này Như vậy dù Phong Kinh Tử Thì cũng phải chết ở đây hey, Mẹ nó Châu này có chút sầu nha Lão Tử nên làm gì bây giờ đây Lâm Phàm trốn trong thiên địa dung lô. Trong thời gian ngắn Chẳng biết nên làm gì Mình trốn ở chỗ này Dĩ nhiên là vô cùng an toàn Nhưng cũng không thể trốn cả đời được Đúng rồi Có thể thử Đại độ hóa Phật Quang một lần Bây giờ độ hóa thuật tăng lên Đại độ hóa Phật Quang Năng lực độ hóa càng trở nên nghịch thiên Giờ vào những tám tinh tộc Thần thiên vị tầng năng tầng 6 này Chẳng lẽ có thể ngăn cản Lâm Phạm xuyên qua thiên địa dung lô Nhìn thấy thánh đang đánh với kiệt Trong khoảng thời gian ngắn Bất phần cao thấp Thế nhưng Lâm Phạm biết Nếu cứ tiếp tục như vậy Kiệt sẽ thua Thần sắc của nam vô thánh đế Và nữ đế cứng lại Cuối cùng gật đầu với nhau Bọn họ mặc dù không biết Kiệt vì sao Theo mệnh lệnh của Thiên của tiểu tử kia Nhưng mà tình huống căng thẳng chưa có thể liều mạng Lâm Phạm hất mở đỉnh đỏ Thời điểm vừa muốn thò đầu ra nhìn Một tên tam tinh tộc đột ngột bay tới Nổ tung ngay phía trên địa, thiên địa dùng lộng Mẹ nó đây là không cho ta một đường sống sao? Cho tới này đều nghĩ rằng chiêu trò của mình đã thâm hậu lắm rồi, không có tới tên thánh này vậy mới là chân thân bất lộ tướng ẩn giấu sâu như thế. Lâm Phàm do dự trong chốc lát, tiến vào trạng thái ẩn thân, sau đó liền lén nút nút, vén đỉnh lùi lên. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, những tam tinh tộc kia thần sắc đờ đẫn thời điểm không nhìn thấy mình căn bản không có hành động. Hừ, <cười> muốn đổ chết tiểu gia. Điều ra để cho các người biết lợi hại Lâm phàm di chuyển ngón tay Môi khẽ nhúc nhích Một tiếng ánh sáng độ hóa lưu truyền Đại độ hóa Phật quang Ẩm một tiếng Trong chớp mắt thiên địa kinh Phật lăn lộn Kinh văn màu vàng ống Dày đặc trong hư không trực tiếp bao phủ Tam tinh tộc Đinh chúc mừng độ hóa thành công Đinh chúc mừng độ hóa thành công Thánh cảm nhận được dị dạng Quay đầu lại Thế một màn khiến hắn không dám tin Cầu vật dừng tay cho ta! Thánh cảm giác liên hệ của mình với những tam tinh tộc này ngày càng kỳ lạ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắt đứt. Hừ, <cười> đừng nghĩ tới việc đi qua đó. Nam vô thánh đế nhìn thấy dị tượng phương xa về mặt biến đổi, đây không phải là đại độ Phật quang sao? Trong lòng Nam vô thánh đế tuy rằng vô cùng khiếp sợ, nhưng mà vào thời khắc này chỉ có thể tranh thủ thời gian cho lâm phàm. Hạo hãn thời không chi thuật. Nam vô thánh đế phun ra một ngụm máu tươi, nắm bản mệnh tinh nguyên điều mạc. nhất thời một cỗ sức mạnh bí ẩn, khó bạo, khó lường bạo phát. Vị trí của thánh đột nhiên vặn vẹo, lấy thực lực của Nam vô thánh đế mạnh mẽ xoay chuyển thời không, để thánh chịu lực lượng thời không, không thể kháng cự kịp. A Di Đà Phật. Lâm Phạm miệng niệm kinh văn, khuôn mặt biến ảo, từ bi thiên hạ. Thời điểm chúng sinh nhìn thấy khuôn mặt này, sâu trong nội tâm như đang có gì đó gợn sóng. Kinh văn vàng ống, xây đặc hư không Bùng đổ một đạo Phật Quang trói mắt Phật Quang bao phủ từ từ ngưng tụ thành một đoàn Sau khi độ hóa thuật lên cấp thành đại độ hóa Phật Quang Lâm Phạm chưa bao giờ sử dụng tới Khi triển khai Cho dù Lâm Phạm rất quen thuộc Với cái môn độ hóa thuật này Không khỏi trầm trồ thán phục Trận thế này đúng là không giống người thường Âm một tiếng Phật Quang ngưng tụ thành một đoàn Đột nhiên đổ tung không gian bỗng trở nên như là trốn tây thiên cực lạc thần phật đầy trời có khuôn mặt dữ tợn có khuôn mặt hiền hòa có khuôn mặt bình tĩnh trung tâm đám thần phật bay xung quanh là một vị phật lớn màu vàng ngồi ngay ngắn ở trên hoa sen khuôn mặt hiền hòa kia cho dù hạng người vô cùng hung ác mắt thấy thì cũng sẽ bỏ đồ đao trong tay cọ rửa tâm linh quy y cửa phật vị phật lớn màu vàng dáng vẻ trang nghiêm đính hoa chỉ tay Phật hoa bồng bềnh, miệng phun chữ to màu vàng Vô cùng uy vũ Độ Vào đúng lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh biến hóa trở nên hòa nhã Trong mắt những tam tinh tộc thần sắc đờ đẫn kia Lập lè Phật quang Nhìn về phía lâm phàm, Giống như là đang nhìn tín ngưỡng chi chủ Tràn đầy thành kính Đinh, độ hóa thành công Kinh nghiệm đại độ hóa Phật quang ảo ảo tăng lên Tầng thứ nhất, tầng thứ hai Tầng thứ ba Độ hóa tam tinh tộc này để đại độ hóa phật quang trực tiếp tăng lên tầng thứ ba, thậm chí lâm phàm cũng cảm ứng được độ hóa lực của mình được tăng lên. Thần thiên vị ở bên dưới sợ rằng chỉ cần một ánh mắt có thể độ hóa. quả nhiên đại độ hóa phật quang này biến thái tới cực điểm cũng không biết rốt cuộc vị đại năng nào Là có thể sáng tạo ra pháp môn như thế, đây rõ ràng là cướp đoạt mà. Lâm phàm đã cảm nhận được lợi hại của đại độ hóa phật quang. nếu như tu luyện tới đỉnh cao còn không phải độ hóa muôn dân hay sao? trong thiên địa này còn có sinh linh nào có thể thoát được độ hot này một bài kiến hồi ta muốn giết các ngươi thánh gào thét liên tục hai tay mở ra trực tiếp xé rách thời không đang xoay chuyển giống như vượt qua một thế giới khác lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người nhưng thời điểm khi thánh chuẩn bị động thủ lại phát hiện kiệt nam vô thánh đế nữ đế toàn bộ đều đứng xa xa giống như đang sợ hắn vậy dù các người trốn xa như thế nào bản chí cao cũng phải chấm chết tất cả Thánh hung lệ nói: Bây giờ đám người kia đang tránh né hắn, rõ ràng đang sợ hắn. Dù là vậy, cũng không cách nào dập tắt tức giận trong lòng. Hắn nhất định phải chém chết toàn bộ bầy kiến cỏ này mới hạ dạ. Thánh. Lúc này, một thanh âm truyền đến từ phía sau. Thánh quay đầu lại, nhưng mà chớp mắt kia hắn quay đầu, vẻ mặt của Thánh đột nhiên thay đổi, trở nên cả kinh. ầm một tiếng, thanh âm ầm ầm vang vọng đất trời. Nổ tung đi! Bà sinh linh của Tam Tinh Tộc Giống như U Linh Bồng bềnh sau lưng của Thánh Ngay thời điểm Thánh quay đầu nhìn Trực tiếp nổ tung Tình cảnh này có chút không khủng bố Lâm phàm nhìn thấy trong lúc nổ tung Thân thể của Thánh cũng bắt đầu nhăn nhó Phạm vi nổ thực sự là quá rộng Chính là quỷ khóc thần sầu Thánh Tiểu ra đây là vì bất đắc dĩ Không biết thương thế của người có sao không Lâm phàm thương cảm nói Khuế miệng ngược lại lộ ra nụ cười hả hê Mà hư không sau lưng càng trở nên nụ nhào nếu như thánh còn nhảy nhót tương bừng thì tới một lần nữa, một lần nổ không chết, vậy thì hai lần đơn giản thôi. tiểu từ này thật ác độc, nằm vô thánh đế như một màn trước mắt không khỏi khiếp sợ nói, nữ đế nhìn thấy tất cả những thứ trước mắt yên lặng lắc đầu thở dài, ở huyền hoàng giới bị tiểu từ này trôn chết thì cũng là do gieo gió gặt bão, dám đối nghịch với gia hỏa vô đêm gì, không phải là người này hoàn toàn tự tìm đường chết. Một trận gào thét bạo phát Là thanh âm của thánh Hắn càng trở nên yên quảng hơn Đây là tam tinh tộc của hắn mà Bây giờ tên run dế lại là dám dùng tam tinh tộc ngược lại trên người hắn Quả thực là không cách nào có thể nhịn Người đây là muốn chết sao Lần nổ tung này đối với thánh Không tạo thành ảnh hưởng gì lớn Nhưng là một sự sỉ nhục về hắn Bản chí cao nhất định phải chém người thành ngàn mảnh Vĩnh viễn chịu đủ giận vật Thánh nổi giận lửa giận hừng hực tự nhiên là liệt diễm Nhiễm đỏ toàn bộ hư không Xem ra tam tinh tộc Thần thiên vị tầng 4 này Đối với thánh không xi như gì Bất quá uy lực nổ tung vừa nãy Lâm phàm nhìn ra đúng là rất mạnh Cho dù là thần thiên vị tầng 7 Nếu như chúng phải tâm bia Không chết cũng phải lột ra Ném cho bà giả người Lâm phàm nhanh tay nhanh mắt Một tay một tên Hai tên tam tinh tộc trực tiếp bị Lâm phàm Ném tới chỗ của thánh Tự bạo đi các đồng chí nhỏ tam tinh của ta Ngươi Thánh tức muốn nổ vội Bọn họ không nghĩ tới nhân tộc gây tầm này Bây giờ lại dám khiêu khích cả hắn Ngươi Cái tên tiểu tử này Trước khi vứt Có thể nhắc nhở một chút hay không nam vô thánh đế Nhìn thấy tiểu tử này Đã ném đi hai tên tam tinh tộc Nhất thời biến sắc Lùi về phía sau ầm một tiếng Hư không đột nhiên chấn động Một tam tinh tộc lần này So với ba tên lúc trước Còn cường đại hơn Thánh không thể nhị được nữa Thân thể vẫn sưng sững không ngã Người muốn chết Thánh cắn răng Nghiến đợi Khàn giọng nói tam tinh tộc doán tự bồi dưỡng Bây giờ đã trở thành vũ khí của cái tên nhân tộc khốn kiếp này Đều tránh ra cho ta Ta thực sự tức giận rồi Lâm phàm đang trốn trong thiên địa dung lô Lộ ra một cái đầu Nhìn thánh đang đứng đó Chúng ta xông lên nào Thiên địa dung lô Lâm phàm vỗ thiên địa dung lô một cái Phóng đi đến hướng thánh Tiểu tử này lại muốn cái gì Nam bộ thanh đế khiếp sợ hỏi Không biết Có điều khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì Chúng ta mau, mau rút đi Nữ đế run lên Có cảm giác không ổn Người đây đang tìm chết Thánh nhìn thấy nhân tộc run dế này Dám to gan tới đây Lộ ra vẻ cười lạnh Đã như vậy hắn cho tên nhân tộc để biết Cái gì gọi là tàn nhẫn Lâm Phạm hiện tại hoàn toàn tự tin Lúc trước đó thì bi kịch đấy Nhưng bây giờ khác rồi chìm thương đổi đại pháo trực tiếp triển khai sau một tiếng thiên địa rung lồ mang theo lâm phàm qua lại trong hư không chết cho ta thánh nhìn thấy lâm phàm vọt tới không chút do dự ra tay <cười> xem ta lợi hại chưa tam tinh tự bạo đi lâm phàm không quản không hỏi trực tiếp ném ra một bó tam tinh tộc sau đó đóng nắp lò lại bất chấp tất cả muốn chàm năng lực của thánh có thể kiên trì tới lúc nào thánh vốn cho rằng nhân tộc này muốn tìm cái chết Dám to gan tìm đến mình liều mạng Nhưng mà vào lúc này Khi nhìn thấy hắn ném ra một bó tam tinh tộc tối Sắc mặt nhất thời thay đổi Hắn đột nhiên nhớ tới Thiên địa dung lô có khả năng phòng ngự rất là kinh người Nhưng mà vào lúc này Thánh không kịp né rồi Một bó tam tinh tộc trói mắt như vậy Sau đó lại rực rỡ giống như ánh mặt trời Bạo phát đi sáng chói ầm một tiếng Lâm phàm trực tiếp đắm nắp lò Trốn trong thiên địa dung lô Xuyên thấu vách lô nhìn tình cảnh bên ngoài Không biết thánh có thể kiên trì được không Lần bùng nổ này không phải là chuyện nhỏ Cho dù bọn nam vô thánh đế Bọn họ đã tránh rất xa Nhưng vẫn bị dư uy lan đến Tiểu tử này quá độc ác đi Sức nổ này ngay cả cường giả thần thiên vị tầng 9 Cũng có thể bị bạo chết Phong Kinh Tử Nhìn một màn trước mắt bắt đầu cười lớn <cười> Đồ nhi ngoan Quả thực là đồ nhi ngoan của lão phù. Hắn vào view đố không thể tách rồi Bây giờ đồ nhi của lão Làm ra động tĩnh lớn như vậy Ngay cả bọn họ cũng chịu liên lụy Có điều đối với Phong Kinh Tử mà nói Lần này là một biến chuyển lớn Mà Lâm phàm Có loại thần khí thiên địa dung lô Lại thêm vào Tam Tinh Có khả năng tự bạo Trong thiên địa Ai dám tới gần hắn Chỉ là đối pháp này Có chút khá là vô sỉ Tam Tinh tộc quả là thần khí tự bạo Tu vi càng cao Uy lực tự bạo càng lớn Thích bạo lúc nào cứ bạo Khiến người ta chuẩn bị không kịp Đó là thứ biến thái nhất Bởi vì người vĩnh viễn không biết tạm tinh tộc Lúc nào tâm tình không tốt Muốn dẫn người phi thăng trung Lâm Phạm trốn trong thiên địa dùng lô Nhìn tình huống bên ngoài Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Quy lực của lần nổ tung này Qua thực là nghịch thiên Hư không đã trở nên mèo mó Thậm chí trong thiên địa dùng lô Lâm Phạm cũng nhìn được thánh đang vạn vẹo trong hư không Chịu đủ loại giản vặt Dù thân thể kia quán là thiên địa độc tôn Cũng có chút không chịu nổi Súc sinh Ta nhất định phải giết ngươi Thánh giết gạo Khí thức bành trướng Khí thức cường đại Ngượm đẫm thiên địa Thân thể cuồng bạo khiến Lâm Phạm nhìn đến trợn tròn mắt Mẹ nó Thánh này có chút cứng nhỉ Lấy số tam tinh tộc hiện tại Mà chưa nổ chết Lâm Phạm vừa rồi đã ném một đám tam tinh tộc Uy lực thực sự rất mạnh Cho dù nam vô thánh đế Nữ đế bọn họ Nếu như ở trong phạm vi nổ Cũng sẽ bị nổ đến cả quần lót cũng không còn đấy nhưng thánh lại khác làn da chỉ có vài dấu hiệu nứt toác mà thôi không được xem ra cần phải thêm một chút lực lâm phàm đang ngồi bên thiên địa dung lô lại thả ra một ít tam tinh tộc những tam tinh tộc này ở trong lòng lâm phàm khẽ thở dài các người khá lắm nhân dân sẽ nhớ kỹ các người lâm phàm không nói gì thêm một tiên đại phàm ca chi linh bồng bềnh xuất hiện sau đó dung nhập vào cơ thể của những tam tinh tộc này trước tiên áp chế đợi đất nước bạo phát Lâm Phạm không muốn một đám tam tinh tộc bị kích thích dục vọng, Sau đó luôn phiền liền, tiến lên Bởi vậy Cần để đại Phạm Ca Chi Linh chậm một chút Trận tự bạo này Lâm Phạm 10 phần tự tin Có thể thánh trả giá thật lớn Đương nhiên tiền đề chính là Thánh không chạy mất Nếu như thánh muốn chạy trốn có ai có thể ngăn được Trong nháy mắt Lâm Phạm thi triển chân áo nghĩa hủy diệt chi cước Để những tam tinh tộc này tăng cường Uy lực tự bạo hoàn toàn kích tiềm năng của bọn hắn Đi ra ngoài cho ta Và lúc này hai mắt của thánh đỏ ngầu Giận dữ gào thét, Hắn thực sự rất giận Xúc sinh này lại dám làm như vậy với hắn Đám người nam vô thánh đế Lần đi rất xa Nhìn thánh đang vô cùng chật vật Biến hóa của chuyện này thực sự quá nhanh Nữ đế phong hoa tuyệt đại Dùng nhan khuyên thành Khi nhìn một màn trước mắt Đôi môi đỏ mọng Hơi mở ra Có chút tình ngạc. Tình thế lúc trước rõ ràng Chắc chắn phải chết Nhưng bây giờ đã bị xoay ngược hoàn toàn Còn rùa đen rụt đầu Người muốn trốn cả đời sao Thánh quay xung quanh thiên địa dung lô Gào thét liên tục Nghe được thánh loạn mặt kêu gào Lâm phàm tự nhiên không thể nhịn được leng kem Một tiếng vang thật lớn khiến thánh sợ hãi Nhảy lên một cái Cho rằng cầu vật này lại muốn hãm hại mình Khi nhìn thấy nắp thiên địa dung lô mở lớn Thánh lập tức trở nên cảnh giác hắn muốn vọt vào hung hăng chấn áp cái tên này Nhưng hắn lại không hiểu rõ về món bảo bối này Trong thời gian ngắn không dám động thủ Đi ra cho ta Thánh thở hồn hền Trận nổ mạnh vừa rồi Tuy rằng không khiến hắn bị thương Nhưng cũng bị chấn động Khi huyết quay cuồng Đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra Kể từ khi hắn trở thành trí cao Người có gan thì đi vào chỗ ta này Lâm phàm trốn ở trong thiên địa dung lô Nói thế nào cũng không chịu ra ngoài Nếu như tên thánh này có gan đi vào Chắc chắn chưa có con đường chết Trực tiếp đậy nắp lô Sau đó đánh một trận tơi bời Đánh Thánh đến khi hắn hoài nghi cuộc sống này mới thôi Tốt Không ra đúng không Bản chí cao nên chấm chết bọn họ Thánh tức giận nhưng mà không biết làm thế nào cho phải Đối phương rõ ràng ở ngay trước mặt Nhưng hắn không dám đi vào Thánh đột nhiên quay đầu nhìn về đám người Nam vô Thánh đế đang đứng ở phía xa Các người đều sắp phải chết Trong chớp mắt khi Thánh quay đầu Hắn cảm giác lạnh cả người Sự lạnh lẽo này giống như là muốn xảy ra chuyện lớn gì đó Tự bạo đi Lâm Phàm tóm lấy cơ hội này Trực tiếp ném tam tinh tộc cuồng bạo ra Sau đó đại nắp là lò đại Âm một tiếng Uy lực vụ nổ này Quả thực là kinh thiên động địa Khiến lòng người sợ hãi Kinh khủng Thực sự quá kinh khủng Tên vô liêm sỉ này Người cho rằng những thứ này có thể gây ra tổn thương cho bản chí cao Người Thánh còn chưa nói hết câu Đã kêu thảm một tiếng Tổn thương mà những tam tinh tộc tự bạo này mang đến Tuy khổng lồ Nhưng muốn nổ chết Thánh thì không có khả năng Nhưng dưới tác động tăng lên uy lực đầy vô sỉ của Lâm phàm Thánh cảm nhận được một cỗ cảm giác kinh khủng Sức nổ này so với trước kia còn mạnh hơn Nam vô Thánh Đế thi chuyển pháp lực Hình thành một vòng bảo vệ ngăn cản giữ âm bên ngoài Nam vô Thánh Đế có chút xem không hiểu tình huống bây giờ rốt cục là thế nào Trong nhé mắt Thế yếu trở mình Thật làm cho người ta không dám tin Nam vô Thánh Đế chưa bao giờ xem qua một trí cao Bị hố đến thảm hại như vậy bị hố cực kỳ tàn ác. Ha, ha, ha. Thánh người như thế nào rồi, có phải cảm thấy thoải mái không? Lâm Phàm cười lớn. Tam tinh tộc này quả nhiên là thứ tốt, uy lực tự bạo quá là người trên. Ta vứt, ta vứt. Bên trong thiên địa dung lô, hai tay của Lâm Phàm liên tục ném ra ngoài từng bó từng bó tam tinh tộc. Ầm. Đáng ghét, cái tên xúc sinh nhà ngươi, có gan thì đi ra ngoài cho ta, bản trí cao nhất định sẽ xé xác ngươi thánh càng trở nên yên cuồng thân thể cường hãn kia cho dù vạn cổ bất diệt nhưng giữa uy lực tự bạo cũng không ngừng đứt toát phốc một tiếng hộc máu thánh dưới sự nổ tung không ngừng cuối cùng đã hộc máu đồ nhi ngoan thánh giao cho lão phù đề còn ngươi thì lại nổ chết view kia đi phong kinh tử vào view chiến đấu bất phân cao thấp cấp tốc đi tới trước mặt thánh mẹ nó lão đầu đây là con mồi của ta lâm phạm không ý tới lão đầu tử này Cũng biết đánh kẻ xa cơ Có điều Lâm Phàm biết Hôm nay có thể bắt được hai đại trí cao này hay không Còn phải dựa vào mình Là một tuyển thủ chủ lực Áp lực trên người rất lớn nhỉ Thánh Ngươi vì sao lôi tam tinh tộc ra Ngươi View nhìn thấy tình cảnh trước mắt Cũng sắp điên rồi Lần chiến đấu này tất cả đều do Thánh khơi lên Nếu như không phải hắn chịu hoán tam tinh tộc ra ngoài Đã không xảy ra chuyện như thế cũng sẽ không để nhân tộc kết tóm được cơ hội này. bất quá, điều mà view không hiểu chính là uy lực tự bạo của tam tinh tộc hiện tại vì sao lại mang đến mạnh như vậy? uy lực rõ ràng là nâng cao lên vài lần. cho dù là bọn họ, nếu như đứng ở vị trí trung tâm, có khả năng không chống đỡ nổi. sắc mặt của view cực kỳ âm trầm, tâm tư vận chuyển, tình huống ngầm này rất nguy cấp. view, tiểu gia tới rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? lâm phàm trốn bên trong thiên địa dung lô. Cả vật cả người cùng bay về hướng Vu. Vu vào không phong phong kinh tử chiến đấu hiện tại đối với chiêu thức khiêu khích của tiểu tử vô sì này đã sớm thông thạo khó trời nhọc. Sau một tiếng trong nháy mắt một đám tam tinh tộc bị ném tới. Từng đầu tam tinh tộc kia hai mắt đỏ chót khi tức cuồng bạo giống như đã bị điên. Toàn lông tơ toàn thân Vu nổi lên làm sao còn dám ở lại đây? Thánh người tự cầu phúc đi. Vì không chút do dự trốn vào hư không Bắt đầu chạy trối chết Hắn đã nghĩ qua Nếu như mình bị tên ghê tởm này nhìn chăm chú Rất có thể sẽ giống như là thánh Bị nổ đến sinh hoạt cũng không thể tự khánh vác 36 kế cốt là thượng sách Hắn không thể chết cùng với thánh ở đây Phong khinh tử Kiệt Chỉ cần hai người này thì hoàn toàn có thể bất phân thắng bại với bọn hắn Càng không nói Còn một tên nham hiểm Bất cứ lúc nào Bất cứ nơi đâu Vứt lung tung tam tinh tộc ra tự bạo Mẹ nó, muốn chạy sao? Đừng có chạy, mau mau trở về view muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được Đồ nhi, đừng có đuổi theo, bây giờ là cơ hội tốt, trấn đáp Thánh đề Phong Kinh Tử hưng phấn nói Đây là kỳ ngộ ngàn năm khó được, chém chết trí cao Ngoại trừ vạn năm trước thì chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra Thánh thấy mình bị tầng tầng vây quanh, trợn tròn mắt Thánh nghiến răng nghiến lợi, gạo thiết Hắn không nghĩ tới view vào đúng lúc này, lại chạy trốn soạt một tiếng Một màn đề thánh hoàng sợ xảy ra Vô số tam tinh tộc bị chém ra từ thiên địa dung lô Sau đó quay xung quanh hắn Vây hắn ở trung tâm Lão đầu Cái tên này giao cho ta Các người phong tỏa thiên địa Không đến để hắn trốn thoát Lâm Phạm nói Được Phong Kinh Tử nhìn thấy tam tinh tộc dậm rạp chẳng chịt trước mặt Nhất thời lông tơ cũng đổi lên Hắn biết đồ nhìn ngoan của mình muốn làm gì Giờ hắn cảm thấy vô cùng bi ai cho các chí cao Nếu tập thể trước mặt này mặt tự bảo Vậy kết cục sẽ là hết sức thảm thiết nhỉ Giờ này Thiên địa thay đổi Thánh đã hoàn toàn bị vây xung quanh Có ánh nhìn chằm chằm những tam tinh tộc Từng tên từng tên giống như là đầu thuốc nổ Hai mắt đỏ ngầu nhìn Thánh cái cảm giác bất cứ lúc nào Bất cứ nơi đâu Đều có thể tự bảo Thánh cảm nhận được lần này mình có thể gặp bi kịch rồi Lâm Phàm mở nắp đỉnh Nhìn Thánh đang bị bao vây ở trung tâm Không khỏi bắt đầu cười lớn <cười> Chí cao thánh Người không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như thế này đúng không Cái tên Viu Vừa thấy tình huống không ổn Liền dứt quát bỏ chạy Vứt bỏ người luôn Xem ra tình cảm anh em của người không có sâu đậm cho mấy Lâm Phạm lắc đầu cảm thán Rất là thương cảm Như là thấy đáng thương cho thánh Vì hắn sắp phải đối mặt tất cả súc sinh Ta chính là cổ tộc chí cao Được thêm ý che chờ Các người muốn giết ta Không có bản lãnh này đâu Thánh tức giận quát Tình huống hôm nay rất phiền phức Những tam tinh tộc này do hắn nuôi Uy lực tự bạo của chúng hắn hiểu rất rõ Đặc biệt tam tinh tộc tự bạo Sinh ra uy năng vừa rồi đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn Thiên ý Thiên ý Thiên ý. ý Đi đến bước đường cùng Thánh ngẩng mặt lên trời gào thét. Từng trận âm thanh xé đát tất cả Truyền thẳng tới thiên địa. Các người tránh ra đi Thánh chuẩn bị điều mạng đấy Lâm Phạm dù không biết Thánh đến cùng là muốn làm gì Nhưng hắn không dám coi thường Chí cao dù sao cũng là chí cao Cho dù cùng đường mặt lộ Hắn cũng không thể nào sánh bằng Mà việc trọng yếu hơn chính là lặp lại ba lần Vừa rồi Thánh hô ba lần thiên ý Hiện nhiên đã chuẩn bị bùng nổ Âm một tiếng Một tiếng vang thật lớn chuyển tới Chỉ thấy trong hư không Thình linh xuất hiện một vòng xoáy đen kịp Sâu không thể đáy Trong dòng nước xoáy này Ẩn trước một luồng sức mạnh làm cho người khác kinh hãi Nguồn sức mạnh này Chẳng lẽ là thiên ý Mọi người ngẩng đầu nhìn Cả lâm phàm cũng không ngoại lệ Ta là cổ tộc trí cao Hôm nay các ngươi lâm nhục ta Hãy dùng máu tư của các ngươi để cọ rửa đi Thánh nhắc hai tay Đôi mắt trở nên tàn nhẫn Hắn biết hôm nay nếu như không liều mạng Rất có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây Hắn chính là cổ tộc trí cao Sao có thể bị bầy kín cỏ này chém chết chứ Cách đến ghê tẩm view kia Dám chạy trốn chỉ cần mình giết chết đám run rẩy ghi tẩm này nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá thê thảm âm một tiếng thân thể thánh đột nhiên nổ tung rách thành một cái miệng máu nhưng không có chảy ra không có chảy ra ngược lại có một luồng khí tức thần bí xoay quanh xuất hiện kết hợp với vòng xoáy trong hư không âm một tiếng vòng xoáy nổ ra một màn ánh sáng như là thác nước buông xuống hào quang diệu nhân khí tức giạt rào khiến cho người ta khiếp sợ đây là vĩnh hằng vương tọa chỉ thấy trong vòng nước xoáy kia một vương tọa quân lâm thiên hạ giáng lâm trên thế gian bên trên cái vương tọa mây mù quấn quanh uy nghiêm bá đạo kinh sợ tứ phương khí tức vĩnh hằng kia thu hút ánh mắt của tất cả mọi người thánh một cước bước ra đi tới vị trí trung tâm đột nhiên xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng những gợn sóng này không ngừng khuếch tán mỗi khi khuếch tán một vòng khí tức của thánh cường hãn thêm một phần một tòa thế đàn đột nhiên bị bay lên từ trong gợn sóng Còn Thánh đứng trên tế đàn Khi tất cả người thay đổi một cách thần bí Một khắc kỳ tế đàn xuất hiện Thiên địa đều chấn động Hư không không ngừng vỡ bụt Giống như bị cái gì đó thương tồn nghiêm trọng Lâm Phạm nhướng mày Trên tế đàn này hắn cảm nhận được một luồng khí tức kỳ diệu Luồng hơi thở này rất là quen thuộc Tự nhiên đã từng quen biết Lâm Phạm trận tròn mắt Về mặt không dám tin Trên tế đàn kia Trong mây mù lộ ra từng hình ảnh Hiến tế Hiến tế Trong những hình ảnh này Vô số sinh linh hiến tế các loại bảo bối Cầu nguyện nhiều loại ưu đãi khác nhau Có truy tìm sức mạnh Có truy tìm của cải Có truy tìm quyền thế Thậm chí Lâm phàm còn thấy thế giới hiện tại Hiện đại mà mình đã từng ở kia Trong một căn phòng Một vùng tối tăm Một đám người hiện đại mặc hắc bào Người ở chỗ đó vẽ ra một đại trận tinh mang Đọc thần chú thần bí Mà bên trong đại trận tinh mang này Có một đài cao, trên đài cao có một cô gái nằm ở đó tựa như là tế phẩm Mà bức tranh rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là một bức tranh khác Đây là cổ thánh tế đàn, lấy phương thức hiến tế hoàn thành cho người yêu cầu Từ đó tăng lên thực lực bản thân Phong Kinh Tử thấy cảnh này đột nhiên cả kinh Sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng Sắc mặt Phong Kinh Tử đại biến giống như là bị cái gì đó đả kích sắc mặt thay đổi trở nên trắng bệch. Ý của tiền bối là nam vua thánh đế và nữ đế một mặt mệt mệt, không biết đến tế đàn này đến cùng có gì khác biệt, sao lại biểu hiện khủng bố như thế? Ha <cười> Phong khinh tử, người bây giờ đã hiểu tất cả những thứ này đều do các ngươi tự tìm. Cổ tộc có thể càng ngày càng lớn mạnh hay không, tất cả đều do đại thiên chủng tộc các ngươi tạo thành. Chính bởi vì các ngươi tham lam vô độ, tế hiến Mới để cho các cổ tộc thiên ý Trở nên mạnh mẽ hơn Thánh cuồng tiếu Trong mắt lập lè vẻ ninh cuồng Hắn muốn trở thành nhân vật mạnh nhất trong cổ tộc trí cao Mà cổ thánh tế đàn Chính là căn bản duy nhất của hắn Không nghĩ tới tất cả những thứ này Đều do tự tay chúng tạo ra Phong Kinh Tử không dám tin nói Cực kỳ lâu trước đây Thiên ý không phải là tồn tại vô địch Bên trong đại thiên trùng tộc Thiên kiêu vô số Thậm chí có cường giả tồn tại ngang bằng với thiên ý Theo thời gian trôi qua Bọn họ lại phát hiện Cổ tộc này càng mạnh Mà đại thiên trùng tộc càng yếu Mãi đến tận cùng Cổ tộc thiên ý chí cao vô thượng Vô địch thế gian Tất cả những thứ này Tất cả Nguyên bản đối phong khinh tử Có lẽ là do cổ tộc quá mạnh Cướp đoạt quá nhiều tài nguyên Từ đó trở nên to lớn hơn Nhưng bây giờ xem ra Không phải vậy Tất cả đều là do đại thiên trùng tộc Sinh linh bọn hắn Nâng cổ tộc lên vương tọa Không sai Tất cả những thứ này đều do các ngươi tự tạo thành, không oán cổ tộc chúng ta được. Có điều hôm nay, các ngươi đều sẽ phải chết ở chỗ này. Ta vận dụng cổ thánh tế đàn vô số năm qua đã tích lũy được sức mạnh có thể hoàn toàn trấn áp các ngươi." Thánh điên cuồng cười lớn. Ầm một tiếng, một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên bạo phát từ cổ thánh tế đàn. Nguồn sức mạnh này cực kỳ cường hãn, khiến cho người ta không có một chút cơ hội phản kháng. "Mẹ nó, thì ra tiểu gia đã từng tăng cường sức mạnh cho cổ tộc này." Lâm Phạm không ngu Hiện tại đã rõ rốt cục xảy ra chuyện gì Thời điểm ở huyền hoàng giới Lâm Phạm còn cho là hiến tế đã đổ tốt Chỉ cần có bảo bối đầy đủ Chuyện gì cũng có thể làm Bây giờ nhìn lại Tất cả những thứ này Đều là tăng cường thực lực cho cổ tộc Vù một tiếng Lúc này trong cổ thánh tế đàn Phát ra một màn sáng bao phủ thánh Tiểu tử Người không phải trốn trong lò luyện hết sức vui vẻ sao Hiện tại bản chí cao để cho người vĩnh viễn ở đó luôn Tại sao lại thế Lúc này sắc mặt của Lâm Phạm Đại Biến Bên trong cổ thánh tế đàn kia Đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ Bàn tay này nên cực kỳ đen Trở kín bầu trời trộn với thiên địa dung lồ Mà thiên địa dung lô Mất khống chế bay về hướng tế đàn Đồ nhi Phong Kinh Tử thế cảnh này sắc mặt đại biến Muốn xuất thủ cứu trợ Nhưng lại phát hiện sức mạnh tế đàn bùng lên Giống như là vách tường Bọn họ căn bản không cách nào có thể tính về phía trước Mẹ nó trời lớn rồi Hận thù của Thánh đối với mình liên tục tăng cao Việc đầu tiên hắn muốn làm chính là giết mình Lâm Phạm có chút hỏa ngốt Lần đầu tiên phát hiện Trốn trong thiên địa dung lô Không phải là tuyệt đối an toàn Lão đầu các người đi trước đi Ta còn có lò nung hộ thể Không có việc gì dẫn bọn họ rời khỏi nơi này Lâm Phạm giết cả một tiếng Hắn không nghĩ tới Thánh sau khi bạo phát Lại trở nên biến thái như vậy Cổ Thánh tế đàn này Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì Sao lại biến thái như thế Kiệt đã bị Lâm Phạm độ hóa, tự nhiên nói gì nghe đấy, trong nháy mắt bắt làm vô thánh đế và nữ đế trốn trong hư không. Các ngươi đều phải chết. Có điều lúc này bản chí cao muốn trước hết giết tên tiểu tử này. Hết sức hiển nhiên, thù hận của thánh đối với Lâm Phạm đã đến tận cùng. À, chắc mình nghỉ tầm này đây mọi người, cũng muộn rồi. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai nhé.